Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tỉnh kiếm khách vô tình kiếm Phần 18 Hồi chính Nơi nào chẳng gặp nhau Phần tiếp Người còn ở ngoài Nhưng giọng cười đã mang hơi ấm áp vào tận trong phòng Người chưa bước vào Nhưng giọng cười đã đưa thanh xuân về giữa trời đông giá tuyết Giọng cười như thế đủ giới thiệu con người Lý Tẩm Hoan tia mắt sáng lên Nhưng vẫn ngồi một chỗ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 Quả là chỗ khiến con người ta điều đứng Chính đôi mắt đó mới là đôi mắt Làm cho con người ta dễ dàng phạm tội Thái độ của nàng thật là thân thiết Thật là tự nhiên Nàng không một chút mảy may Có một chút gì khêu gợi Không chút gì dũ cảm Nàng thật nhu mì, thuần khiết Trong phong thái của một cô gái Bước vào tuổi dậy thì Nhưng bất luận thế nào Ấn tượng của Lý Tầm Hoang cũng không hề cải biến Vì đây không phải là lần thứ nhất gặp nàng Tại ra nhà bếp của ngôi quán vắng vẻ, tại gần bên xác chết của mụ tường Vi, Lý Tẩm Hoan đã từng chứng kiến vẻ nhu mì thuần khiết của nàng. Thật tình, Lý Tẩm Hoan không muốn tin lắm, không muốn tin cô gái trước mắt mình bây giờ chính là người đẹp áo xanh, muốn đem cái nhu mì thuần khiết của nàng để đổi lấy bộ kim tỷ giác. Nhưng không tin không được, Lý Tẩm Hoan thở dài nhắm mắt. Lâm tiên nhi chất viền mi dịu dọng. Tại sao lại nhắm mắt? Các hạ không muốn nhìn tôi à? Lý Tầm Hoan cười. Tôi đang hồi tưởng y phục của cô ném bừa bãi trong dàn nhà bếp cùng nào. Lâm Tinh Nhi đỏ mặt thở dài. Tôi vốn mong các hạ không nhận ra tôi. Tôi cũng biết hy vọng đó mỏng manh. Lý Tầm Hoàn hỏi. Nhưng nếu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 Nhưng cũng có lẽ khi thấy đồ đệ của y khốc là các hạ nhớ tới Thanh ma Thủ Và khi thấy Du Long Sinh là các hạ lại nhớ tới Thanh Đoàn Kiếm Ngư Trường Có phải thế không? Lý Tẩm Hoàn nói Tôi cũng hơi lấy làm lạ Là tại sao? Có biết tôi ở đây mà cô còn đủ can đảm đến Lầm tình nhì cắn môi Nàng sâu có xấu nhưng mà không thể không gặp mẹ chồng Còn muốn trốn chẳng ít chi Cho nên khi nghe Long Tứ Gia gọi là tôi lật được đến ngay Lý Tẩm Hoan gần hồ À, thì ra là hắn bảo cô đến đây à Lâm Tiền Nhì cười Chẳng lẽ các hạ không biết ý Long Tứ Gia à Hắn muốn cho mình xích lại gần đấy Hình như hắn có cảm thấy đã ở không phải với các hạ Đã cướp của... Sắc mặt của Lý Tẩm Hoan hơi nặng xuống Vì biết ý nàng đã muốn nói gì Và Lâm Tiên Nhi vội ngưng lại không nói tiếp Khi thấy bộ mặt nặng đó của Lý Tẩm Hoan Hình như nàng không muốn nói những gì Mà người đối diện không muốn nghe Thế nhưng Lý Tẩm Hoan lại lặng yên Như đang chờ xem nàng nói gì tiếp Qua một hồi lâu Họ lý mới nói Mà như nói từng tiếng một Hắn không có gì không phải với tôi Không có người nào không phải với tôi cả Chỉ có tôi Đối không phải với người khác mà thôi Lâm Tiên Nhi nhìn Lý Tầm Hoan hồi hộp Các hạ đối không phải với ai Lý Tầm Hoan tạch đủ Tôi đối không phải với rất nhiều người Mà chính tôi Tôi cũng không nhớ rõ nữa Lâm Tiên Nhi dịu giọng Vậy thì tùy đấy vì các hạ muốn nói sao thì nói Nhưng tôi biết Không phải là người như thế đâu Lý Tẩm Hoàn nói Cô biết tôi là người như thế nào sao Lâm tiền nhì nói Thì Tự nhiên tôi phải biết chứ Hồi lúc đó tôi còn nhỏ Rất nhỏ Thì đã nghe câu chuyện của các hạ rồi Cho nên khi tôi biết đây là nơi ở của các hạ Thì tôi không thấy tài nào dỗ yên giấc ngủ được Nàng xoay mình thật nhẹ Đưa bàn tay dịu nhiễu chỉ xung quanh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 <cười> Chờ cái bóng hình của tôi ra Còn có bóng hình thật sự nào khác không Lâm tiền nhì cắn môi Các hạ cho rằng Nhà này còn có ai đến nữa à Lý Tẩm Hoang điểm nhiên Nơi đây Đã thuộc về cô Cô muốn cho ai vào lại chẳng được Lâm tiền nhì hỏi Vậy Các hạ cho rằng Du Long sinh Khâu Độc, những người ấy đều có đến nơi này ư? Lý Tầm Hoan không trả lời, và đôi mắt nàng vụt ửng đỏ. Tôi cần nói cho các hạ biết, từ trước nay tôi chưa từng cho một ai bước vào ngưỡng cửa này cả. Vì thế, nên họ cứ đứng trực mãi ở vườn mai. Nếu tôi cho họ vào, thì có lẽ Khâu Độc và Tần Trọng không phải chết. Lý Tầm Hoan cau mày. Đã thế, thì sao cô nương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 Hay không là ngược lại Lâm tiền nhi cúi đầu thật thấp Tôi nói điều đó Không phải để các hạ cười nhạo đâu Lý Tẩm Hoàn hỏi Thế thì vì lẽ gì Lâm tiền nhi hỏi lại Ý của tôi các hạ còn chưa biết sao Lý Tẩm Hoàn cười Như vậy thì không cần ai mai mối loanh quanh nữa Tôi cũng có nhiều hy vọng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 Chứ không phải vì kim ti giáp có đúng không? Lâm tiền nhì nói. Tự nhiên là cần kim ti giáp. Nhưng nếu đối tượng không phải là các hạ, thì tôi... tôi đâu có... Lý Tẩm Hoàn cười. cười. Như vậy là nhất cử lưỡng tiễn thì còn gì nữa? Lâm tiền nhì vụt hỏi. Tôi có một việc hơi lạ, là không hiểu tại sao... Các hạ lại cũng cần Kim ti giác Lý Tẩm hoàn nói tôi cũng có việc lấy làm lạ là cần Kim Tuáp vì tôi muốn chính tay tôi giết chết mai hoa đạoo Lâm tin nhì nói vì sao thế các hạ phải biết bất cứ ai gi mai hoa đạoo thì tôi phải làm vợ người ấy mà chuyện đó Tuy tự tôi giao hẹn nhưng tôi rất khổ trong lòng Lý T tổng cười, <cười> Cô muốn chính tay cô giết Mai Hòa Đạo Chẳng lẽ cô muốn cô làm vợ của chính mình à Lâm tiền nhì nói Tôi muốn chính tay tôi giết Mai Hòa Đạo Là vì tôi không muốn làm vợ của ai hết Nàng chật ngưỡng mặt nhìn Lý tầm Hoan Và nói giọng buồn buồn Bởi vì tất cả đàn ông trên thế gian này Tôi không bằng lòng ai cả Lý tầm Hoan nhìn thẳng vào mặt nàng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 chỉ có các hạ là Lý Tầm mỉm cười. Thế thì tại sao cô không cứ để Intizap cho tôi? Cứ để cho tôi giết Mai Hoa Đào, rồi cô giữ lại lấy tôi làm chồng. Như thế có phải nhất cử lưỡng tiện không? Y như có phần sự xót, nhưng Lâm Thiên Nhi lại cười. À, như thế thật là hay. Thế nhưng tại sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Lý Tẩm Hoàn chấp mất mỉm cười Đó là một điều hay đấy Ngoài tôi ra Còn ai có thể nghĩ được cơ chứ Như không thấy câu nói Với những ý nghĩ chế diễu ấy Lâm Tuyền Nhi sức lại Nắm tay Lý Tẩm Hoàn Tôi biết Mãi Hoa Đảo sẽ đến đây Vậy ngày mai tôi sẽ ở đây đợi hắn Lý Tẩm Hoàn hỏi và cô nương muốn Ngày mai tôi cũng đến đây có phải không Lâm Tuyền Nhi gật đầu Tôi sẽ làm miếng mồi nhử hắn đến đây Các hạ có kim ti giáp trong mình Thấy rất dễ dàng chế ngự hắn Hắn có lợi hại mấy Cũng không làm gì các hạ được đâu Nếu các hạ chế ngự hắn được rồi thì Nàng đỏ mặt cúi đầu Đôi mắt tiêu hồn lào phách của nàng Không ngừng lén lén Né một cách cố ý liếc nhìn Lý Tẩm Hoan Nàng không nói với Lý Tẩm Hoan bằng lời Mà lại bằng đôi mắt Lý Tẩm Hoan chất mắt mịp cười Tốt lắm Ngày mai tôi nhất định sẽ đến đây Nếu tôi không đến Thì tôi quả là một thằng ngu Lâm tiền nhi khe khẽ rút tay về Nhưng đầu ngón tay lại vút thật nhẹ Trên mưu bàn tay của Lý Tẩm Hoan Bằng một cử chỉ tự nhiên Tự nhiên mà cố ý vuốt qua tim tràn Lý Tẩm Hoan bật cười, <cười> Kể ra Thì cô học được kinh ngoan đấy Lâm tiền nhi ứng hồng đôi má Tôi vẫn là ngoan mà Lý Tầm Hoan nói Tôi muốn nói với cô Là cô học ở kinh hoạt Là cố để cho đàn ông chủ động Hơi thở của Lâm Tiên Nhi ruồn rọc Và giọng nảng phát run Nhưng Nhưng các bạn sẽ không Lý Tầm Hoan nhìn thẳng vào mắt này Bằng tiếng mắt lạnh lùng Nhưng miệng vẫn nở nụ cười bình thẳng Tại sao cô biết rằng tôi sẽ không Lâm Tiên Nhi nói Bởi vì các hạ là người quân tử Có phải thế không Lý Tầm Hoan lại mỉm cười Bình xinh Tôi chỉ làm có một lần quân tử Và tôi ân hận suốt ba ngày điện Lần tiên nhi cười Giọng cười của nàng cố làm cho tự nhiên Nhưng chân nàng rợm chạy Nhưng Lý Tầm Hoan đã nắm nàng lại và nói chỉ ra chẳng những cô học được cách Để cho đàn ông chủ động Mà còn chạy nữa Lâm Tình Nhi hơi run. Đó... Đó là sao các hạ dạy tôi mà. Dạy tôi cách dẫn dụ các hạ. Có... có phải thế không?